Các bạn đang nghe chuyên mục chuyện đêm khuya được phát sóng vào 22 giờ các ngày trong tuần tại vnradio.vn. Hôm nay. Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Mà Thổi Đèn, tác giả thiên Hạ Bá Sướng. Tập thứ ba, trùng cốc Vân Nam, chương thứ ba 15. Cùng làng Vân, Điện Hội tiền giọng đọc Nguyễn Thành. Đứng bên dưới tòa điện tráng lệ như cung điện nhà thờ ấy cảm thấy bản thân mình sao mà quá bé nhỏ cung điện là loại kỹ thuật đặc thù nương kết tất cả các phong cách cổ điển cùng toàn bộ tinh tú của kỹ thuật kiến trúc trung quốc trực tiếp phản ánh quan niệm về chính trị và luân lý của các bậc đế vương ngay từ thời nhà hạ đã có những khuôn mẫu của cung điện rồi phát triển cực thịnh vào thời kỳ tùy đường các thời đại tiếp theo như Minh thành cũng không thể vươn xa hơn, chẳng qua chỉ tinh xảo tỉ mỉ hơn về mặt chi tiết mà thôi. nước điển cổ tuy ở miền tây nam hoang vu khuất nẻo là một nước lạc hậu, nhưng vốn là một phần của nước tần. trước thời hán vũ đế vương quyền luôn nằm trong tay người tần, khu mộ hiến vương này đường nhiên không nằm ngoài khuôn khổ chung của quy tắc kiến trúc tần hán hình thức và bố cục theo kiểu tận, nhưng việc sử dụng vật liệu kiến trúc lại hấp thụ vô số kinh nghiệm tiên tiến của thời nhà Hán. Biên giới chính điện là bậc thang ngọc gồm 99 bậc, ăn với 99 vị tinh tú. Vì lý do địa hình nên bậc ngọc tuy khá rộng nhưng lại rất dốc. Đoạn dưới cùng vừa khéo chảy vào vùng ánh sáng của những dải cầu vồng rồi cứ thế lên cao dần. Dẫn thẳng đến cửa điện. Đại điện do 160 cây cột gỗ nam bọc chống đỡ Khắp trốn là tầng tầng lớp lớp trụ dọc Xả ngang vàng son đủ màu Bên trên là gạch tầng ngói hán Cực kỳ xa hoa Tất cả đều khớp với lời miêu tả trong chấn lăng phả Ở cái trốn cao vút thiểm trở Vách đá đan xen từng lớp này Các tầng cung điện đều đóng nêm bám sát vào vách đá dựng đứng Rồi dần dâng cao nằm giữa khói mây hư ảo, trông như lúc nào cũng chục rơi xuống dưới. Bà chúng tôi nhìn mà mắt hoa lòng sợ, đi theo san đạo bậc đá hõm vào vách núi, bước lên thềm ngọc, phóng mắt nhìn ra xa, chỉ thấy nhô cao trên đỉnh núi là những nóc vàng phủ trên lầu gác; bên những cổ đạo chênh vênh trên vách đá là những thác nước buông rèm quanh hồ nước toàn những cây cổ thụ. Cùng dây leo kỳ dị rằng khắp Bốn bể bên dưới ngập ánh cầu vòng rực rỡ lung linh Từ thung lũng xa xa vọng lại tiếng chìm hót Quả thật là một cảnh tượng thoát tục Cách biệt trần thế Nếu trước đó chưa thấy những sự vật rừng rợn ẩn sâu trong thung lũng Có khi chúng tôi còn cho rằng Đây đúng là một nơi tiên cảnh cũng nên Nhưng giờ thì mặc cho cảnh tượng cung trời điện ngọc này thần kỳ đến đường nào cảm giác trước tiền vẫn là bên trong đời đầy đang toát ra một luồng tà khí cho dù có được điểm tô ra sao xa hoa thế nào nó vẫn là một tòa cung điện dành cho người chết một ngôi mộ lớn mà để xây cất nên ngôi mộ này đã có không biết bao nhiêu người phải bỏ mạng xưa vẫn có câu rằng muôn người khốn khổ đốn cây để cho một kẻ đủ đầy lên tiếng Bậc thềm bạch ngọc treo chơi vơi trên hồ nước thũng sâu, vừa dốc vừa trơn, có thể là do lệch trọng tâm, cả tòa điện nghiêng về phía hồ nước vài độ, trông có vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể lật nhào xuống vực sâu dưới kia. Từ lúc trên san đạo, Tuyền Béo đầm sợ tái mặt, không dám ho nửa lời. Lúc này ở trên cao ngất, bước trên những bậc đá bằng ngọc cực kỳ nguy hiểm cậu ta lại càng hồn bất phụ thể, tôi và Serly Dương đành phải dìu cậu ta chậm chậm đi lên. Hai mắt cậu chàng nhắm tịp híp cả lại. lên đến tận cùng bậc thang ngọc, tôi bỗng nhận ra rằng không khí ở đây hoàn toàn khác với bên dưới. bên dưới lòng huân ngập ngụa ẩm ướt, còn thiên công nơi chúng tôi đang đứng lại khô ráo thoáng mát lạ thường. không ngờ chỉ ở hai chốn cao thấp khác nhau. Mà độ ẩm lại chênh lệch nhiều như thế Có lẽ là vì Long Huân đã chặn giữ hơi nước lại Trong môi trường trong độc không tách biệt bên dưới Cho nên mới giúp quần thể cung điện này bền vững cho đến tận ngày nay Trông vẫn như vừa mới xây cất xong Thật xứng danh là một tiên huyệt huyền diệu cao siêu bậc nhất Hình thế thần tiên của Long Huân quả là Khắc hẳn trốn phạm trần Đoạn thềm ngọc này vốn rất khó đi Chúng tôi phải dịu tuyển béo thành thử Bước đi càng khó khăn Bà chúng tôi vừa lết vừa bỏ Chặt vật mãi Mới lên được bậc thềm cao nhất Tôi bảo sơ Lê Dương đưa cho tôi Chiếc ô kim càng Rồi bước đến trước cửa điện Cạnh cửa có một tấm bìa đá Bên dưới tấm bìa Là một con thú đang quỷ Thể hiện thế cưỡi mây cõng bìa Bìa khắc mấy chữ đại tự Nét bút chẳng chịt dối mù Tôi chẳng đọc được chữ nào Chỉ biết đây có thể là chữ theo kiểu cỏ chuyện mặt thôi. Tôi đảnh bảo Sơ Lê Dương đến đọc. Cô nhìn một lượt, rồi chỉ tay vào từng chữ đọc luôn. Huyền chi hiệu huyền, trúng diệu chim môn, lăng vân thiên cung, hội tiền bảo điện. Thì già minh lâu của ngôi mộ cổ này, có tên gọi hẳn hoi gọi là cung lăng vân. Còn gian điện gác đầu tiên, thì gọi là Điện hội tiền. Tôi không nhịn được bật cười dĩu cợt. <cười> Cái lão hiến vương bê thành tiên. Đâm ra điên bố nó rồi. Chắc nghĩ xây cùng điện trên vách núi cào chót vót. Là có thể mời được thần tiên xuống giao lưu. Cùng lão đánh cờ. gảy đàn. Rồi chuyển cho lão phép trường sinh bất tử đây. Sở Lý Dường nói. Có vua chúa nào không ham sống lâu. Tuy nhiên kể từ sau thời Tần Thị Hoàng và Hán Vũ Đế, các bậc quân vương đời sau phần nhiều đều hiểu rằng đó chỉ là giấc mơ hư ảo, sinh lão bệnh tử là quy luật của tự nhiên, dẫu là chân bệnh thiên tử cao quý cũng khó bề mà đi ngược ý trời. Nhưng mặc dù hiểu ra điều này, họ vẫn hy vọng rằng sau khi chết được hưởng vinh hoa phú quý như lúc còn sống, cho nên mới coi trọng việc sắp đặt lăng mộ như thế tôi bảo xử lý giường. Nhưng nếu bọn họ không phóng đáng xa xỉ vô độ, hồng thực hiện tham vọng thì trên đời này làm gì có bộ kim việu ý nữa. Miệng vừa nói chân tôi đã giơ lên, đạp cánh cửa điện. Cửa chỉ khép hờ, không khóa nhưng rất nặng nề, đạp liền ba cái mới chỉ hé ra một tí xíu, khó lách người qua được. Bên trong tối om không nhìn thấy gì hết. Tùy nói rằng theo kinh nghiệm trước đây Trong mình lâu hiếm khi có cơ quan hay ám khí gì Nhưng tôi vẫn không muốn mạo hiểm vô ích Cánh cửa vừa hé Tôi vội nép người sang một bên Mà ồ kim cang ra chắn Chờ một lát Không thấy trong điện có động tính gì Tôi mới đẩy cánh cửa mở rộng ra hơn Tôi gật đầu ra hiệu cho sơ với tiền béo Rằng có thể tiến vào Bà chúng tôi cầm vũ khí và đèn chiếu, cùng hợp sức đẩy cánh cửa mở hẳn ra. Tùy đang là ban ngày, nhưng ánh sáng chỉ chiếu được đến cửa. Phía sầu bên trong cung điện thành thàng vẫn tối đèn ấm ủ, đành dọi đèn pin dò đường vậy. Vừa bước qua bầu cửa gỗ gụ cao rộng, tôi đã thấy vài chục pho tượng cỡ lớn sắp thành hai hàng. Ngày sau cửa vào đầu tiên là hai tượng sư tử bằng đồng để trị tà, cao hơn đầu người trông rất uy vũ. Bên trái là con sư tử đực, từ chân lên quả cầu vàng tượng trưng cho quyền lực tối cao thống nhất vũ trụ. Còn bên phải là sư tử cái, chân tỷ lê một con sư tử con tượng trưng con cháu sinh sôi tiếp nối vô tận. Sư tử đặt trên bệ đồng, trên bệ khắc các hình phượng hoàng và mẫu đơn. Cả ba hợp lại tượng trưng cho vua Vua của loài thú Vua của loài chim Và vua của loài hoa Người ta thường thấy sư tử đá Còn sư tử đồng thì ít thấy Chứ không phải là không có Cho nên cũng không có gì là bất thường Là ở chỗ đôi sư tử đồng này Không bày ngoài cửa điện Mà lại đặt trong ở hai bên sau cửa Không rõ nguyên nhân gì Nhưng vẫn rất khác thường Phía tiếp sau sư tử đồng, lần lượt xếp từng cặp giải trãi, hống, vòi, kỳ lân, lạc đà, ngựa. Tiếp đó là tượng võ tướng, văn thần, đại công thần cả thầy 36 phò. Từ thế và trang phục của các pho tượng người đều rất lạ. Họ đang thực hiện một kỹ thức kỳ quái nào đó, chứ không phải từ thế bá quan đứng chầu trên minh điện. Đám tượng đồng bao gồm cả thú lân người dựa như tinh tú chầu nguyệt cùng cành giữ ngai vàng cho vua ngự ở tít dầu bên trong tuyển béo nói sao cung điện này lại khác minh lâu ở thập tam lăng mà ta từng tham quan thế nhỉ trong thập tam lăng có cung điện nhưng lại không có những tượng người tượng thú kỳ quái này tôi nói với tuyển béo có gì lạ đâu họ đều mong sau khi chết vẫn được hầu hạ như khi còn sống, triều đại khác nhau, hình thức khác nhau, nhưng tôn chỉ mục đích cũng chỉ là một. Hồi chúng ta đi Thiểm Tây đồ à du lịch, đã nhìn thấy vô số những mảnh gói lớn, giải ra khắp khu lăng nhà Hán. Nó đều là vết tích còn lại của các cung điện thuộc về phần mộ nhà Hán đã sập đổ. Cột gỗ sà gỗ không chịu nổi sức tàn phá của ngàn năm đã tàn nát cả rồi. Nhưng gạch ngói thì vẫn tồn tại được đến ngày nay Thứ gọi là triều đại khác nhau Hình thức thể chế cũng khác Chẳng qua chỉ là một cách nói của tôi Để tự an ủi mình Còn đám tượng đồng đã đứng sừng sững nơi đây Có ý nghĩa ra sao Tôi hoàn toàn không hiểu Tuy nhiên tôi không muốn chuyển cái tâm lý ngờ vực này Thành áp lực đối với Tuyển Béo và Sơ Lê Dương Mong sao chỉ là tôi cả nghĩ mà thôi Sư Lê Dương thích cảnh tượng phi thường trong gian điện này Cũng nói nước điền cổ ở miền Biên Viễn Tây Nam Mà lăng mộ vua đã bể thế nhường này So ra với mộ đường Thái Tông Hán Vũ Đế Đại diện cho chế độ trung ương tập quyền bảo vật trong đó phải tính bằng đơn vị ngàn tấn Không biết là quy mô còn hoành tráng cỡ nào Chỉ tiếc rằng Những khu mộ ấy đã bị tàn phá từ lâu những người thời này vĩnh viễn không có cơ hội được nhìn thấy nữa Chỉ còn cách suy ngẫm tưởng tượng vậy thôi Tôi nói với Sơ lý Dương Không hẳn là tất cả các mộ vua chúa đều về thế như mộ hiến vương này đâu Lão già hiến vương ấy Lão già hiến vương ấy căn bản không nghĩ cho người đời sau Mà có khi suốt đời Chỉ theo đuổi mục đích sau khi chết Được chôn ở Long Huân để thành tiền thôi ấy chứ Bởi lẽ cùng làng vần là phần được xây cất trên mặt đất của địa cùng ngồi mộ Chứ không phải là nơi đặt quan quách Cho nên chúng tôi vẫn thấy người nhẹ nhõm Chứ không căng thẳng như khi bước vào huyền cung Trong điện này tĩnh lặng lạ thường Càng không có động tĩnh gì Không khí lại càng toát lên vẻ âm u đáng sợ Lòng bàn tay tôi bắt đầu nhấp mồ hôi nơi này ít ra cũng phải hai ngàn năm không có ai bước vào Vậy mà không hề có mùi ẩn mốc Mọi vật đều bị một lớp bụi dày bao phủ Bụi cũng là từ gạch ngói bên trên rơi xuống Chứ không có chút bụi tạp của thế giới ngoài kia Như thể che phủ đi hai ngàn năm lịch sử Bảo tọa được nạm vàng khảm ngọc Đặt ở tận cùng trong điện hội tiền Phía trước có một khoảnh ao kim thủy ngăn cách Nhưng lại không thấy có cầu bạch ngọc nối liền Ao kim thủy khá rộng Nước đã khô cạn từ lâu, từ chỗ chúng tôi chiếu đèn pin qua, chỉ thấp thoáng có một con rồng ngọc đỏ nằm cuộn bên trên bảo tọa. Không nhìn rõ có tượng hiến vương ngồi đó hay không. Tuyển béo thay thế bèn mặt sát. Người làm lãnh đạo rồi, đều thích xa rời quần trúng chăng Lão ta ngồi xa tới kia, thì còn nghĩ sự chiều chính cái mẹ gì được nữa. Nào, ta vào tận nơi xem sao. Tuyển béo sát cầu máy chữ Chicago nhảy xuống ao kim thủy đã cạn nước sâu hơn một mét. Tôi và Sư Lê Dương cũng nhảy xuống theo. Thấy trong hồ có con thuyền gỗ được tạo hình như chiếc lá sen. Hoa già trước kia muốn đi qua hồ thì phải ngồi thuyền. Xem ra hiến vương cũng là tay chơi đây. Chưa lên tới bờ bên kia ao, chúng tôi đã không nén nổi hiếu kỳ. Bàn chiếu đèn pin mắt sói lìa khắp phía trước. Hình như trên bảo tọa của hiến vương không có tượng Nhưng phía sau trông không bình thường chút nào Bà chúng tôi càng nhìn càng thấy lạ Bèn vội leo lên ngay Trong lòng tôi bỗng thấp thỏm không yên Với đầu óc liệu sự dư thần của hồ bát nhất ta Lẽ nào ta lại hiểu sai ý nghĩa của thiên băng Xem chừng thiên băng không hề liên quan gì đến chuyện máy bay rơi Vậy thi thể hiến vương có còn trong bộ hay không? Đường thứ 35 kết thúc tại đây Ba người bọn họ Đã bước vào minh tiện Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đây Mời các bạn đón nghe vào kỳ sau Xin chào và hẹn gặp lại Các bạn nào yêu thích giọng đọc Nguyễn Thành Mời ghé qua fanpage trên facebook của Nguyễn Thành Địa chỉ facebook.com Gạch MC Nguyễn Thành Xin cảm ơn Friends with the monster, the under of my bed. Get along with the voices inside of my head. You try and save me, stop holding your breath. I wanted the fame but not the cover a news week Oh well, guess Vegas can't be choosy Wanted to receive attention from my music Wanted to be left alone in public, excuse me Wanting my cake, and needed it too wasn't it both ways Fame made me a balloon Cause my ego inflated when I'm bluesy But it was confusing Cause all I wanted to do is be The Bruce Lee of loosely Abuse ink Use it as a tool when I blew steam. Woo! Hit the lottery, ooh, wee. But with what I gave up, to get it was bittersweet. It was like winning a used me. I run it, because I think I'm getting so huge, I need a shrink. I'm beginning to lose sleep. One sheep, two sheep. Going cuckoo and kooky is cool, keep. But I'm actually weirder than you think, 'Cause I'm, I'm friends with the money. Of a poet, but I know somebody once told me to seize the moment and don't squander it. 'Cause you never know when it all could be over tomorrow, so I keep conjuring. Sometimes I wonder where these thoughts come from. Yeah, conjuring. Do you want? There's no one if you're losing your mind the way you want. I think you've been wandering off down yonder and stumbled onto Japan conjuring.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 I walk amongst you a regular civilian But until then, drums get killed And I'm coming straight at MC's, blood gets filled And I'm take it back to the days that I get on a Dre track Give every kid who got played that Pump the villain and the shit to say back To the kids who played them I ain't here to save the fucking children But if one kid out of a hundred million Who are going through a struggle feels it and relates That's great, it's payback Russell Wilson falling way back in the trap Turn nothing into something, still can make that Straw in the gold jump, I will spin Rumpel still skin in a haystack